Các em thân mến, Ngài Phileas Phúc đắn đo rất nhiều và cuối cùng ông quyết định nói chuyện với bà Auda. Ông xin lỗi vì việc đã đưa bà đến nước Anh và phải chịu tình cảnh chớ trêu khi chứng kiến sự thất bại của ông trong cuộc đánh cược này. Ông đã phá sản. Tuy nhiên, bà Auda lại rất bình tâm và động viên ông rất nhiều. Bà biết ơn ông vì ông đã cứu bà khỏi vũng bùn đen tối ở Ấn Độ. Vừa lúc đó, Vạn năng xuất hiện. Anh háo hức thông báo cho ông chủ một tin rất bất ngờ. Câu chuyện kết thúc ra sao? Mời các em nghe phần cuối tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner qua giọng đọc cô Mai Phương.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 Chuyến tàu cuối cùng từ Liverpool đến đây lúc mấy giờ? Thomas Flanagan hỏi. 7 giờ 23 Gucci Lanford đáp. Và chuyến sau, phải 12 giờ 10 phút đêm mới đến. Thế thì, thưa các ngài, Andrew Stuhl lại nói. Nếu Filiad Fogg về chuyến 7 mươi 23 thì ông ấy đã ở đây rồi. Vậy ta có thể xem như đã thắng cuộc. Khoan đã, xin đừng nói trước.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 Cũng sẽ mất toi 5.000 livre Dĩ nhiên là như vậy Và ngày mai chúng ta chỉ việc đến Trình ngân hàng anh em Baring tờ ngân phiếu của ông Phúc thôi Goceran phơ đáp Lúc này đồng hồ phòng khách điểm tám giờ mươi Còn 5 phút nữa Andrew Stu nói năm ông bạn đồng sự nhìn nhau Người ta có thể tin rằng Nhịp đập của trái tim họ có nhanh lên một chút Vì rút cuộc Ngay cả với những tay chơi giàu sụ Ván bạc này cũng lớn quá Nhưng họ không muốn để lộ gì ra mặt, và theo đề nghị của Samuel Flantin họ ngồi vào bàn chơi bài. Tôi sẽ không nhận lại phần đặt cọc 4.000 liver của tôi đâu. Andrew tua nói, dù cho người ta biếu tôi 3.910 liver. Kim đồng hồ lúc này chỉ 8 giờ 42 phút. Các người chơi đã cầm bài trên tay, nhưng chốc chốc, con mắt họ lại ngước lên nhìn đồng hồ. Ta có thể quả quyết rằng, dù họ có nắm chắc phần thắng đến đâu... Chưa giây phút nào đối với họ lại có vẻ dài đến thế. Tổ mát Flanagan vừa nói vừa ôm con bài mà Gauthier Ranfer đánh cho ông. 8 mươi 43 Rồi một giây phút im lặng. Phòng khách rộng của câu lạc bộ thật yên tĩnh. Nhưng ở bên ngoài, người ta nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông. Trong đó thỉnh thoảng trói lên những tiếng kêu the thế. Quả lắc đồng hồ điểm dây theo một nhịp tăm tắp. Mỗi người chơi bài... đều có thể đếm được từng giây đồng hồ đập vào tai họ. 8 giờ 44! John Sullivan nói với một giọng, trong đó người ta cảm thấy như có một nỗi xúc động gì không nén được. Còn hơn một phút nữa là thắng cuộc. Andrew Stur và các bạn đồng sự của ông không chơi nữa. Họ buông cỗ bài, họ đếm từng giây. Giây thứ 55, người ta nghe như sấm động bên ngoài, những tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô và cả những lời nguyền rủa lan đi ầm ầm. Như một tiếng sấm rền kéo dài không dứt. Các người chơi bài đứng lên. Dây thứ 57, cánh cửa phòng khách mở ra. Và khi quả lắc còn chưa đếm đến dây thứ 60, thì Philead Phúc hiện lên, theo sau là một đám đông cuồng nhiệt đã đạp cánh cửa câu lạc bộ xông vào. Và một giọng nói điềm tĩnh của mình, ông nói. Tôi đây, thưa các ngài. Cuối cùng, Phileas Phúc chẳng được gì trong chuyến đi vòng quanh thế giới này nếu không phải là hạnh phúc. Phải, đó chính là Phileas Phúc bằng xương bằng thịt. Ta nhớ lại lúc 8 giờ 5 phút tối, vào khoảng 25 giờ sau khi các du khách đã về đến Luân Đôn Vạn năng được ông chủ sai đi báo với đức cha Samuel Winson về một lễ cưới nào đó phải tổ chức ngay ngày hôm sau. Thế là vạn năng đã ra đi, vô cùng sung sướng. Anh rào bước đến nhà đức cha Samuel sơn, lúc này vẫn chưa về. Tất nhiên là vạn năng đợi, mà anh đợi ít ra là 20 phút tròn. Tóm lại lúc ấy, 8 giờ 35, khi anh ra khỏi nhà đức cha, nhưng trong tình trạng thế nào? Tóc rối bù, không mũ. Chạy, chạy, như từ sửa từ xưa, chứ ai chạy như thế bao giờ. Sổ ngã khách đi đường, xông lên các vỉa hè như một cơn lốc. Trong ba phút, anh đã trở về đến ngôi nhà phố Savin, vừa thở hồn hển ngà vào trong buồng của ông Phốc. Anh không nói được nữa. Chuyện gì thế? Ông Phốc hỏi. Ông chủ! Ông chủ! Đám cưới không được! Vạn năng ấp úng. Không được! Không được! Vào ngày mai! Tại sao? Vì mai là chủ nhật! Thứ hai... Ông Phúc đáp, không, hôm nay, thứ bảy. Thứ bảy à? Vô lý. Có, có, có mà. Vạn năng kêu lên, ông đã nhầm mất một ngày, chúng ta đã về sớm 24 tiếng đồng hồ. Nhưng, nhưng chỉ còn 10 phút nữa thôi. Vạn năng nắm cổ tay ông chủ của anh, lôi ông đi với một sức mạnh không cưỡng nổi. Philias Phúc bị bắt cóc như thế. không kịp nghĩ, ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, nhảy lên xe ngựa, hứa thưởng 100 livre cho người đánh xe. Và sau khi đã chẹt chết hai con chó và va phải năm cái xe, ông đã đến câu lạc bộ cải cách. Đồng hồ chỉ 8 giờ 45 thì vừa lúc ông xuất hiện trong phòng khách lớn. Fillet phúc đã hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Fillet phúc đã được cuộc hai vạn livre Và giờ đây ta thử xem tại sao một con người chính xác đến như thế, tỉ mỉ đến như thế, lại có thể nhầm ngày như vậy. Làm thế nào ông lại tưởng là ông về Luân Đôn vào tối thứ Bảy, 21 tháng Chạp, trong khi hôm ấy mới chỉ là thứ Sáu, 20 tháng Chạp, mới có 79 ngày sau buổi lên đường. Đây là lý do của sự nhầm lẫn đó. Nó hết sức đơn giản. philip Phúc đã được lợi một ngày. Không ngờ trong hành trình của ông Và lý do duy nhất là vì ông đã đi vòng quanh thế giới theo hướng đông Còn nếu như Ông đi theo hướng ngược lại Tức hướng tây Thì trái lại Ông sẽ bị thiệt đi một ngày như thế Thật vậy Khi đi về hướng đông Philiad Phúc đi đón trước mặt trời Và do đó cứ mỗi lần ông vượt qua một độ Theo hướng này Thì ngay lại giảm đi cho ông thêm 4 phút Vậy mà chu vi trái đất có 360 độ Và 360 độ ấy Nhân với 4 phút, cho ta đúng 24 giờ, nghĩa là ngày tranh thủ được một cách không ý thức ấy. Nói cách khác, trong khi mà philip Phúc đi về hướng đông, nhìn thấy mặt trời qua kinh tuyến 80 lần, thì các bạn đồng sự của ông ở lại London chỉ nhìn thấy mặt trời 79 lần thôi. Bởi thế cho nên chính trong ngày hôm ấy là ngày thứ bảy chứ không phải ngày Chủ nhật như ông Phúc tưởng. Họ ngồi đợi ông trong phòng khách câu lạc bộ cải cách. Và đó cũng là điều mà cái đồng hồ chứ danh của vạn năng, nó luôn được giữ mãi theo giờ luân đôn hẳn sẽ nhận ra. Nếu như cùng với việc chỉ giờ và chỉ phút, nó chỉ cả ngày. Vậy philip Phúc đã được cuộc hai vạn liver, nhưng vì ông đã chi tiêu dọc đường mất khoảng một vạn 9, cho nên thu hoạch tiền bạc không đáng kể. Tuy vậy như ta đã nói, nhà quý phái kỳ dị trong vụ đánh cuộc này chỉ tìm sự đấu tranh chứ không tìm tiền của. Và ngay cả số tiền 1.000 liver còn lại, ông cũng chia nốt cho vạn năng trung hậu, và ông phi sơ khốn khổ mà ông không thể mang lòng thù ghét. Chỉ có điều, và để đúng quy tắc, ông khấu lại của người hầu số tiền 1.920 giờ hơi đốt do anh đã lãng phí. Ngay tối hôm ấy, ông Phóp vẫn bình thản, vẫn lạnh như tiền, nói với bà Auda. Thưa bà, cuộc hôn nhân này vẫn cư hợp ý bà chưa ạ? Ông Phóp. Chính tôi mới là người phải hỏi ông câu nói đó. Hôm qua ông bị phá sản. Hôm nay, ông lại giàu có. Xin bà tha lỗi, thưa bà. Tài sản này là của bà. Nếu bà không có ý định cưới, người hầu của tôi đã không đến nhà đức cha Samuel Winson Tôi đã không được báo cho biết sự lầm lẫn của tôi và... Ông Phốc thân yêu, bà Auda nói. Auda yêu quý. Philiad Phúc Đáp Ta hiểu ngay rằng Đám cưới được tổ chức 48 giờ sau đó Và Vạn Năng Bệ vệ, rạng rỡ trói lọi, có mặt ở đám cưới Với tư cách, người làm chứng Của bà thiếu phụ Chẳng phải chính anh đã cứu bà ấy ư Anh chẳng hoàn toàn xứng đáng Với vinh dự này hay sao Nhưng ngày hôm sau Khi trời vừa sáng Vạn Năng đã đập cửa thình thịch Ở buồng ông chủ Cánh cửa mở và nhà quý phái bình thản bước ra. Gì thế, vạn năng? Có chuyện là, thưa ông, tôi, tôi vừa mới được biết ngay đây. Sao kia? Rằng ta có thể đi vòng quanh thế giới trong 78 ngày thôi. Hẳn thế, ông Phúc đáp. Nếu không đi qua Ấn Độ, nhưng nếu qua Ấn Độ, tôi đã không cứu được bà Aouda. Bà đã không là vợ của tôi, và... Và ông Phúc nhẹ nhàng đóng cửa buồng lại. Như thế là Philead Phúc thắng cuộc. Ông đã hoàn thành trong 80 ngày cuộc du hành vòng quanh thế giới. Để làm được điều ấy, ông đã sử dụng tất cả các phương tiện, vận tải, tàu thủy, tàu hòa, xe cộ, du thuyền, tàu buồm, xe trượt tuyết. Nhà quý phái kỳ dị đã phát huy trong việc này những phẩm chất tuyệt diệu của ông là tính gan góc và tính chính xác. Nhưng sau đó thì sao? Ông đã được gì trong chuyến đi này? Từ cuộc du hành ấy, ông đã mang về được cái gì? Chẳng được gì cả. Thật thế chăng? Chẳng được gì? Phải. Trừ phi một người đàn bà đẹp. Và người đàn bà ấy, dù cho điều này có vẻ khó tin đến đâu, đã khiến ông trở thành con người sung sướng nhất trên đời. Nhưng dù chỉ được như vậy thôi, chẳng lẽ còn chưa xứng đáng? đi vòng quanh thế giới hay sao Như vậy là Ngài Philiad Phốc đã thắng cuộc. Ông đã hoàn thành trong 80 ngày cuộc du hành vòng quanh thế giới. Ngài đã bộc lộ những phẩm chất tuyệt vời, đó là lòng dũng cảm, sự gan góc và tính chính xác tuyệt đối. Từ cuộc du hành ấy, Ngài đã được điều gì? Đó là người phụ nữ đẹp và nhân hậu, người đã mang lại cho Ngài niềm hạnh phúc vô bờ. Và như thế, cuộc du hành suốt 80 ngày vòng quanh thế giới của Ngài Philiad Phốc Đã cập bến vinh quang Và niềm vui khôn tả thân ái chào tạm